Làm sủng phi như thế nào Như bé hôi hôi chương 36 Về vấn đề nữ hồng Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Xong trước mắt đã sang cuối mùa thu Gió bắt đầu nổi lên Ngày cũng bắt đầu xe lạnh Thế nên mỗi buổi sáng sớm Phải đi thỉnh an Đối với A huyện mà nói đúng là Một loại hành hạ Vẫn nửa ngủ nửa mê cho dù được bạch lộ hay thanh sang hầu hạ trải đầu rửa mặt Cho đến khi hai tiểu cung nữ bọc trang phục cho chủ tử nhà mình sống như một cái bánh trưng nhỏ Lúc này A huyền mới bước ra khỏi cửa cung đi thỉnh an Hôm nay Thịnh an cũng như mọi khi Không có gì mới lạ Chỉ là ánh mắt của mọi người luôn tập trung lên cái bụng hơi nhô cao của các vị phi tần. A huyền cũng thờ ơ không tham dự vào. Mấy vị phi tần này ngược lại cũng rất thông minh. Ngoài ra cửa thỉnh an ra thì hầu như cực kỳ ít ra ngoài. Chính vì vậy A huyền cũng rất hiếm có cơ hội chạm mặt. Lúc này A huyền trầm rãi đi về hướng chính kiều cung. Đang muốn đi qua lửa hoa viên lại vừa vặn gặp cảnh mỹ nhân Người đang mang long thai Thấy A huyền phía trước đang đi tới Cảnh mỹ nhân hình như có chút cả kinh Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh quỳ xuống vẫn an A huyền Tỉ thiếp thỉnh an nương đương. đương đương vẫn an còn chưa xong A huyện đã vội tiến tới nâng nàng ta lên cảnh mỹ nhân không cần đa lễ cẩn thận thân thể A huyện làm sao dám để cảnh mỹ nhân quỳ xuống thỉnh an Người đẹp trong cung bất kể là ai Đều là những kẻ tranh đấu mảnh mai Đừng nói là cảnh mỹ nhân đang mang thai Nếu quỳ xuống mà có chuyện gì A huyện sợ mình có trăm cái miệng cũng không giải thích được Chỉ là không chờ A huyện nâng lên Cảnh mỹ nhân đã vội vàng không giấu vết lui về phía sau mấy bước Hai tay còn nhẹ ôm lấy cái bụng đắt lồi lên của mình Một bộ sảng đề phòng sợ mình bị A huyện làm khó Lần này đúng là A huyện bị chọc cười Chính mình còn chưa kịp làm gì Bộ dạng cảnh mỹ nhân lúc này không phải là chứng bệnh sợ bị hạm hại hay sao? Đách như thế, A huyện cũng không muốn nói nhiều với cảnh mỹ nhân. Bản tần còn có việc quan trọng. Không thể trò chuyện nhiều với cảnh mỹ nhân được. Nói xong liền đi vòng qua cảnh mỹ nhân tiếp tục tiến về phía chính kiều cung. Nhưng A huyện cũng không biết... Cảnh mỹ nhân nhìn bóng lưng nàng rời đi mà thở phạo nhẹ nhóm. Thầm nghĩ quyển tần này hành động nhanh nhẹn xuống mãnh. Trong cung đều nghe thấy. Lúc trước sám dẫn cung nhân đến chỗ lệ quý nhân. Lúc này gặp mình lỡ có gì không vui. Còn chưa biết có thể làm ra chuyện gì nữa. Nếu A huyện biết được những suy nghĩ trong lòng cảnh mỹ nhân chắc phải giận đến hộp máu Nàng đối xử dịu dàng lại có nguyên tắc như thế Chỉ là người không phạm ta, ta không phạm người Người nếu phạm ta cho dù có ở xa tới đâu nhất định cũng phải trả thù May mà A Quyển không biết Lúc này đang bước chân từ từ đi về phía kiểu chính cung Cách gọi là xuân vây thu thiếu Đối với A Uyển thì 1 năm 4 mùa đều thiếu Mà mùa thu và mùa đông nàng lại càng sống như động vật ngủ đông Trừ khi thật cần thiết nếu không cũng đừng hòng chịu nhúc nhích xù một chút Lúc này hoàng thượng Triệu kiến A huyển Cũng đã hạ ý chỉ Không cho phép A huyển ngồi kiểu đi Là muốn sửa tật xấu lười biến của A huyển Tuy rằng đi kiểu từ Kinh Hồng Điện đến kiểu Chính Cung không xa Chỉ là A huyển cứ tựa vào người Thanh Sam Với tốc độ này thì hơn nửa canh giờ cũng chưa tới Hoàng thượng đợi đến lúc không nhịn được nữa Liền sai đồ để Lý Phúc Mãn của Lý Đắc Nhàn đi xem xem Uyển Tần đã tới chỗ nào Cuối cùng lại nghĩ đổi chủ ý Đem kiểu tới đón A huyền Tốc độ đi của kiểu quả thực không thể dùng đôi chân nhỏ của A huyền mà so sánh Vào trong điện mới phát hiện cả chính Kiều cung đã đốt điện long Cũng đủ để ứng phó với cái giá lạnh cuối mùa thu A huyền coi áo tròn xuống mới tới Vấn An Hoàng Thượng Tần thiếp thỉnh An Hoàng Thượng Hoàng thượng vạn phúc Tần tiếp tới chầm Mong rằng hoàng thượng thứ tội Hoàng thượng cũng ra vẻ không nghe thấy Mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay Một cái liếc mắt cũng không đem cho A huyển A huyển dù không biết hôm nay hoàng thượng bị làm sao Nhưng vẫn cực kỳ ngu thuận suy trì tư thế nửa quỳ thỉnh an Chỉ là quỳ hơi lâu Chân cũng hơi tệ Không tránh được có chút lung lay muốn ngã Người nào đó đang nhìn chăm chăm vào huyện sách nhận ra tình hình này Dự tính thời gian không sai biệt lắm Có lẽ trong lòng cũng bước giận Mới đưa mắt lên mở miệng Ừ Đứng lên đi À huyện nghe vậy mới đứng lên Cách hoàng thượng không xa Lên lén nhìn người nào đó ngồi trên thư án Vẫn rất nghiêm túc nhìn sách Thắc mắc không biết mình bị gọi đến để làm gì Chỉ là hoàn thượng cho A huyện đứng dậy Vẫn không mở miệng Nhất thời trong điện yên ấm A huyện tuy bên ngoài ngu thuận quý đầu Nhưng trong lòng vẫn cố gắng suy nghĩ Không dám lơ là Sau khi hồi cung về từ đợt săn bắn Hoàng thượng thật sự rất kỳ quái a Chẳng biết tại sao lại luôn soi mói từng chút Làm A huyện cũng đáp ứng không kịp Nhìn xem không phải tự mình đã đi bộ đến sao Các cung điện trong hoàng cung này gần nhau lắm Sao lại còn lúc trời nổi gió lạnh thế này cho mình đi bộ đến Bây giờ lại bị phạt đứng Chẳng hiểu hoàng thượng đang suy nghĩ gì Chẳng lẽ là triệu chứng giống như của gì cả sao Án tần Án tần cho đến khi bên tai thoáng vang lên dọn điệu bất mãn của hoàng thượng A huyền mới ngầm đầu lên Mang sáng vẻ ngây thơ vô tội trả lời Người đang gọi thiếp sao Có điều hôm nay chiêu sở trường của A huyền lại không phát huy tác dụng Hoàng thượng vẫn cứ tiếp tục làm khó dễ Ái tần ở trước mặt chấm lại thất thần Trong mắt còn có chấm sao A huyền hung hăng gật đầu Thiếu chút nữa là mang một bộ sáng chân chó bước qua ôm lấy đồi hoàng thượng để tỏ lòng trung tâm Có có có Trong lòng tần thiếp đều luôn luôn có hoàng thượng A Có lẽ bị A huyện dồ nhiều tới mức đã miễn dị Hoàng thượng cũng không có ý bỏ qua Áng tần nói lời ngon tiếng ngọt thật dễ nghe Lúc nào cũng lừa chấm Chờ một chút cái giọng điệu oán giận này là sao Hoàng thượng đây là bị làm sao A huyển thật muốn nắm cổ áo hoàng thượng mà lắc, muốn giết hay muốn sóc xương thiếp cũng tùy người được chưa. Mấy ngày nay cơn động kinh của người càng ngày càng bất thường là vì chuyện gì. Tần thiếp thực sự sợ hãi A, thà cho một đau giúp thiếp thống khoái còn hơn. Trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt, nhưng nét mặt A huyển vẫn mang một vẻ sợ hãi. Xin lỗi, tần thiết sợ hãi Hoàng thượng thứ tội Có lẽ do thường ngày ở chung so với bây giờ trái ngược quá lớn Hoàng thượng nhìn bộ rắn sợ hãi ấy trong lòng cũng không quá cao hứng Lúc trước to gan như thế sao bây giờ lại chỉ biết quy cổ rồi Nhưng mà hoàng thượng ngày sao lại không nghĩ xem Ngài gấp gáp triệu người ta đến Rồi lại mang biểu cảm tra dưỡng đối mặt với người ta Ai dám không biết lớn nhỏ không theo quy của nói chuyện với ngài cơ chứ A huyền dương mắt nhìn trộn hoàng đế đại nhân Lại phát hiện hoàng thượng dùng ánh mắt ra hiểu cho mình hướng về phía một vật gì đó đặt trên bàn tròn A Uyển cực kỳ nghe lời đen tầm mắt chuyển về phía vật đó Trên bàn tròn ngoài bộ đồ trà xa còn có một đống hà bao quạt sấy rồi lại túi thơm vân vân Lại còn có một món áo tràng cực kỳ tinh xảo Chất đầy trên bàn thành một đống thật lớn Chỉ tại lúc A Uyển đi vào mà chưa chú ý thôi Này! Hoàng thượng ý của người là gì đây Làm ơn nói ra đi Hoàng thượng chỉ tay Để cho A huyển bước lên tầm các món hàng thêu này xem xét một hồi A huyển còn tưởng Hoàng thượng muốn mình kiểm tra thử những món này có tốt hay không liền cầm từng thứ lên nhìn kỹ càng Ăn Đường may kỹ càng Cẩn thận Màu sắc vô cùng tốt Hoa văn của người theo cũng rất đẹp Cũng được xem như là tinh phẩm Những tú phẩm như thế nào thấy A huyện hăng hái bừng bừng Hoàng thượng còn cho rằng A huyện đã hiểu ý ngầm của mình Lên tiếng hỏi A huyện cực kỳ thành thật Có sao nói vậy Bầm Hoàng thượng Những món Hà Ba túi thơm này cực kỳ tốt Áo tràng này lại càng là hành thượng phẩm Đây là món tú nương mới trong cung dân lên ư Chẳng lẽ Hoàng thượng cho gọi mình tới là vì muốn mình xem tay nghề của các tú công mới ư Mình đã chỉ rõ như vậy rồi A huyền vẫn trơ ra không hiểu ý Hoàng thượng mặt mày xanh mét Cắn răng nặng ra một câu, là của các phi tần khác làm dâng lên cho chấm. Cắn răng nhiến lợi cho là A huyện đã hiểu. Chỉ là lúc này A huyện cũng không suy nghĩ theo hướng nào khác. Càng chưa hiểu vì sao hoàng thượng lại cho mình xem những tú phẩm của các phi tần khác làm gì. Chỉ ngây ngô khen, nữ hồng châm tuyến của các tỷ mũi khác thật là đẹp. <cười> Hoàng thượng đen quyển sách vứt lên bàn Đứng lên vòng qua bàn đọc Đi tới trước mặt A huyển Thật sự muốn cậy đầu A huyển ra xem thử tấu tạo làm sao mà lại không giống người thường Lẽ nào hắn án chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao Các phi tần khác đều bày tỏ tấm lòng với chấm Lẽ nào án tần lại chưa từng muốn Lời ý trắng ra, lại rõ ràng như thế. Đến lúc này A Nguyễn mới hiểu được ý hoàng thượng. Là hoàng thượng muốn mình làm tú phẩm cho người sao? Quanh co lòng vòng như thế làm gì? Phải dày vò nàng tới mức đó mới chịu sao? Chỉ là từ trước tới nay y phục toàn thân hoàng thượng đều do các nữ thuộc hạ phòng châm tuyến ở phủ nội vụ làm ra. Đâu tới lượt các phi tần bỏ công sức vào. Chính vì thế á huyện cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì hoàng thượng mà theo thứ gì. Tuy là quy luận ra như vậy, chẳng qua hạ bao, túi thầm. Quảng giấy những vật lẻ kẻ này ngược lại là do các phi tần làm ra Nếu hoàng thượng thấy thích Mang lên người Lúc đó chẳng phải là một vinh hạnh lớn lao sao Như áo tràng chẳng hạn Tuy hoàng thượng không thiếu Nhưng dù sao cũng là tâm ý mà các phi tần bày tỏ không phải sao Nhưng an Nguyễn cũng thật không ngờ tới Lúc này bị hoàng thượng nói rõ như vậy Á huyển đương nhiên là nhận lời xuống Thấy mục đích đã đạt được Hoàng thượng hài lòng gật đầu Chấm thật mong đợi tác phẩm của tiểu huyển Nhìn xem Nhìn xem cách người này Không hài lòng thì gọi là án Tần án Tần Tâm tình thoải mái thì lại cứ tiểu huyển Rồi lại tiểu huyển nhi mà gọi Thật là Chỉ vì cái chuyện trẻ con này mà mấy hôm nay khiến cho tinh thần thể xác của mình đều mệt mỏi tới mức này. Tiểu huyện nếu làm tốt chấm sẽ có phần thưởng trọng thường. Vốn tâm tình A huyện cũng không được vui vẻ lắm. Lại được hai chữ trọng thưởng yêu thương này làm cho thực sự nở hoa. Thần không thể vớ ngực đảm bảo tần thiếp thì sẽ hết sức. Hoàng thượng chờ xem... Lời nói hùng hồn đác lăng ra thì không thể rút lại Trong kinh hồng điện lúc này lại thường xuyên truyền ra tiếng hít hơi Thanh xăm Bạch lộ nhìn chủ tử ngồi trên chiếc giường nhỏ Tay cầm tấm vải tinh tế mà vá tới vá lui Trong lòng cũng cả kinh run lên Chỉ vì chủ tử thỉnh thoảng lại lỡ đâm kim vào tay Cảnh tượng nhìn vô cùng thê thảm Thanh Sam khẽ đẩy tay Bạch Lộ bên cạnh nhỏ giọng hỏi Bạch Lộ tỷ tỷ chủ tử chưa từng học nữ hồng sao Bạch Lộ cũng lắc đầu Che miệng kể cho Thanh Sam một chút chuyện bát quái của chủ tử Chủ tử học thiêu luôn luôn không chú tâm Trước đây theo lá cây cũng siêu siêu vẻo vẹo Đừng nói tới những thứ khó theo kia Ở ôn phủ còn có lục lâm lén lúc giúp đỡ Tay nghề theo thùa của lục lâm tốt như vậy Đều là nhờ chủ tử bồi dưỡng ra Thanh Sam giật mình Lão phu nhân chưa từng quản sao Bây giờ phải làm sao đây Mạch lộ tự tin nhìn Thanh Sam cười Yên tâm đi Bản thân chủ tử tự có cách có lời đảm bảo của mạch lộ Thanh Sam đương nhiên là tin tưởng Dù sao bạch lộ tỉ tỉ cùng chủ tử lớn lên Sẽ luôn hiểu rõ trừ tử Đợi tới lúc tử đâm tư cả 10 ngón tay Nếu lại tiếp tục theo thêm nữa E là đầy tay sẽ đều có vết kim đâm A huyền hất miếng phải theo qua một bên Tuyệt đối không đồng vào nữa Lại sẵn sò bạch lộ một chút việc Mấy ngày sau Hoàng thượng lại cho gọi A huyện đến chính kiều cung Định kiểm tra xem thành quả nhiều ngày nay của A huyện Nhìn thấy một túi bọc màu vàng trước mắt mình Được gói lại xinh đẹp như vậy Trong lòng hoàng thượng thật hài lòng Anh Xem ra còn đem lời mình nhớ trong lòng Cực kỳ mong đợi mở chiếc túi ra Hoàng thượng lại ngây ngẩn cả người, hai ngón tay vê lên thành phẩm, này không phải là Hai chiếc vớ sao Còn là hai chiếc vớ màu vàng Lại quay sang nhìn vẻ mặt mau khít lệ thiếp đi của A Quyền Hoàng thượng đến nghẹn lời Không phải mình đã ban thưởng xuống rất nhiều vải vóc tinh xảo để theo vùa sao Tại sao chỉ có một đôi vớ thế này Được rồi, tuy đôi vớ này đường may rất kỹ lưỡng nhưng Đường theo tinh xảo thể hiện đi đâu rồi Đây là kết quả tận lực cố gắng của tiểu huyền Một đôi vớ hoàng thượng nghi hoặc nhìn A huyền A huyền giả vờ như không biết thâm ý của hoàng thượng Hung hăng gật đầu Đem công phu ra mặt dày từ trước tới giờ ra mà phát huy Hoàng thượng xem, mỗi đường kim mũi chỉ đều là thành quả mà tần thiếp sốc hết tâm huyết làm ra. Khu khu, hoàng thượng nhìn không được ho khan vài tiếng. Thật đúng là không biết ngượng mà. Sốc hết tâm huyết mấy ngày mới làm được cho chấm một đôi vớ Cũng chỉ có người trước mặt này mới nói ra được. A huyện liền giải thích. Tuy châm tuyến của thần thiếp không tốt bằng các tỉ muội nhưng thần thiếp cũng không muốn hoàng thượng mang hà ba túi thơm của thần thiếp. Vừa nghĩ tới hoàng thượng mang vớ do thần thiếp làm ra, đôi vớ của thần thiếp có thể làm ấm đôi chân của hoàng thượng. Trong lòng thần thiếp đã rất vui mừng. Hoàng thượng được bày tỏ trực tiếp như vậy Bên tai có chút hưởng hồng Chẳng lẽ tiểu huyền không làm bởi vì làm không được Bạch lộ ở một bên vẫn cúi đầu Nhưng trong lòng lại cực kỳ tán thưởng hoàng thượng ngài biết chân tướng rồi kia hoàng thượng Chủ tử nhà mô y thực sự làm không được Chỉ là từ nhỏ tới lớn tay nghề làm vớ của chủ tử vô cùng tốt Thường dùng mấy đôi vớ này để lừa bị phu nhân Thiếu ra trong nhà nha Làm cho tất cả mọi người đều tin yêu A huyện đương nhiên là mặt không đỏ tim không đập mạnh gật đầu Tất nhiên là không phải Thần thiếp không muốn cũng bắt trước các tỷ mùi khác Lại làm hà ba túi thơm Thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng mang vớ do thần thiếp làm thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tấm lòng của thần thiếp. Thật ra vấn đề chính là ở chỗ thần thiếp làm không được, cũng chỉ có thể khiến cho người cảm nhận được tâm ý của thần thiếp. Hoàng thượng rất hài lòng, gật đầu, ăn, vậy chấm trọng thưởng cho tiểu Uyển Bạch Lộ lại lắc đầu thầm than, chủ tử làm rất tốt à, lại có một vị nữa rơi vào trong hố của người rồi.